giấc mộng sao rèm. 8 tám, mình đã rất khuya. Từ mở ống ngủ đi vào phòng của Lục Bình. Lục Bình vẫn chưa ngủ, chỉ đang ngồi trước bàn say sưa đọc sách. Từ thò đầu qua xem. Trời ạ, toàn là tiếng Anh. Từ ngào ngán hỏi. Đây là sách gì vậy? Lục Bình ngẩng đầu nhìn tôi, mỉm cười. Chị đang chuẩn bị thi câu học. Chị thủng thỉnh trả lời. Thi câu học. tôi ngỡ ra. Ngồi xuống cạnh chị, vậy chị chuẩn bị hè năm nay xuất ngoại sao? đúng vậy, chị không hề chơi dự đáp, đôi mắt to đen mơ màng của chị phát sáng khi nhìn tôi, chị bóng nhỏ giọng, nhưng em không được nói với bất cứ ai đó. tiền tôi thoát một cái, lớn rồi là sở liên, chắc chắn có liên quan tới sở liên, cô hỏng tôi chờ khô cháy, đầu óc vụ mẫn, giọng yếu hẳn chị muốn không nói với ai chị rời bàn đến ngồi cạnh tôi Thường thiết nhìn tôi thầm thị đầy hân quan Cơ thể tôi sẽ nhận được học bổng Của một trường đại học nào đó ở Mỹ Ôi tôi thở vào một hơi dài Như chút được đánh nặng Không sao tả hết được nỗi vui mừng nhỏ nhỏ Tôi cao hứng Nắm chặt tay chị Chân tình chúc. Thật hái lục bình Xin chúc mừng chị Đừng chúc mừng quá sớm Lục Bình cười ngọt liệm Có phải chút ngần ngại Còn chưa xác định hoàn toàn mà Làm sao chị biết Trường tiến cử chị Đi sinh Hôm nay chị đến thăm ở trưởng khoa Thì báo đã nhận được thư phúc đáp của họ Chị biết là không có vấn đề gì À tử lăng Chị hương phấn mặt mày đỏ bừng Em không biết đâu Chị rất mong nhận được học bóng của họ Ồ tôi kêu lên Nằm ngửa trên giường chị Chị chị thực sự muốn xuất ngoại phải không? Lục Bình cũng nằm xuống nhìn tôi, thân thiết ôm lưng tôi. Chúng tôi nằm mặt đối mặt, chị nhẹ nhẹ thân ái an ủi tôi. Tử La ngài em đến buồn, chị bảo đảm sau khi sang bên ấy, chị nhất định sẽ tìm cách đón em đi. Nhưng từ thẳng thường đáp, em không muốn đi. Chị bối rối nhìn tôi lắc đầu. Chị thực là không hiểu em đứa Tử Lân, thành đi thời nay đều muốn ra nước ngoài, em không đi, làm sao biết thế giới bao lớn? Thế giới của em đã rất lớn Tôi cười Lớn đến nỗi em có thể cửa ngựa dông rủi khắp nơi Em không bao giờ thực tế Lục Bình mới tôm á Tối lăng nè Em không thể suốt đời sống trong mơ Trong thần thoại Có lẽ người sống trong mơ là chị chứ không phải em Tôi cười Chẳng qua chị sống trong thần thoại hiện đại mà thôi Chị không hiểu em nói gì Chị nhăn mày Tôi nghĩ Sở Liên có thể hiểu đi đến Sở Liên từ bất chợt trùng mình nhớ lại mục đích đến đây đêm nay tôi nằm dài gối đầu lên tay nhìn trần nhà trần ngâm gọi lục bình hử chị ứng tiếng hôm nay em nghe cha mẹ bàn gì chị vì gì chị chậm rãi hỏi cha mẹ nói không biết thực ra chị thích kiếm ba hay sở liên tôi nghiêng đầu lén nhìn chị qua rèm mi cha mẹ đang bàn chuyện đại sự cái đời của chị thế à chị cơ khẻ người dậy tự vào thành giường hai tay bấu gối Đôi mắt đèn mưa mộng dối ra ngoài cửa sổ trời ơi chị thật là tràn mỹ nữ chị em biết đi lục bình từ lần đến bên cạnh chị nhẹ lắc tay chị cuối cuộc là chị thích ai kiếm ba hay sở liêm nói em biết đi chị từ hỏi cần thiết giọng hơi run chị im lặng hồi lâu không nói chợt khi cười chị gặp gối lại gác đầu lên gối mái tóc dài buông xõa Chê phủ hơn nửa khuôn mặt chị, chị chứng chí mỉm cười nhìn tôi. Nó liên quan gì tới em hả Tư Lan? Em chỉ muốn biết, tôi càng nôn nóng hồi hộp. Cho em biết đi. Mẹ phái em tới làm trinh thám hả? Chị hỏi, tôi lắc đầu ngoài ngụy. Không không, không phải. Chỉ cho em hiếu kỳ thôi. Chị đối với hai người đều tốt, em được không biết chị thích người nào. Lục Bình lại trầm mặt nhưng chị đang mỉm cười mơ màng, nụ cười chỉ có ở người con gái đang yêu. tìm từ cứ thấp thỏm từng cơn, người căng thẳng, thật muốn tránh khỏi nơi đây để không muốn nghe câu trả lời. nhưng lục bình đã lên tiếng. nếu em là chị, em thích ai? Tôi tròn mắt há miệng vị quái thật Đứa em là chị Đương nhiên em thích kiếm ba rồi Để sở liêm cho đứa em suy tình của chị Chị này đâu cần chị hỏi chứ Nhưng tôi không thể thốt ra lời Vậy thế là tôi cứ dương mắt như con ngốc nhìn chị Trong bộ dạng chắc đáng tức cười Về lúc bình nhìn tôi bật cười Chị vò rối mái tóc củng cỡng của tôi Lắm bẩm Từ từ nói Hỏi em của bạn thừa Em nhỏ quá Còn không hiểu tình yêu là gì Vậy sao mắt tôi càng mở to hơn, tôi tin bộ dạng càng ngốc nghếch hơn. lục bình tự má lần đầu hối mình nhìn tôi, mắt chị sáng long lanh, luôn cười rạng người, tóc dài che phủ một bên, hai má ửng hồng như say rượu. em thực sự muốn biết hả? chị hỏi nhỏ. phải. tôi là giọng đáp, mà chị trần ngập ánh sáng. chị có thể cho em biết? chị nói trong mơ màng, nhưng đây là lời tâm sự với chị em mình em không được tiết lộ đó. tôi lo lắng gật đầu, chỉ cười lặng lẽ. Tay từ bất giác nắm chặt chiếc mệt, ảnh mắt chị xa xôi. đương nhiên là sở liên. Cuối cùng rồi chị cũng nói ra, ảnh mắt vẫn ở nơi xa xôi, chúng huyền ảo nào đó. Từ khi còn là một cô bé, chị đã yêu anh rồi. Mẹ bảo khi chị học đại học đừng có bạn trai, thật tình không phải, chị không kết bạn mà là trong lòng chị ngoài sợi liêm ra thì chỉ có hình bóng người con trai nào. Sợi liêm, chị nói mê man như đang mơ, đang chàng chề hạnh phúc. Sợi liêm, chị an sợi liêm. Đó là lưỡi đao bén nhọn từ từ từng chút một đâm vào thân thể tôi, tâm hồn tôi. Từ đầu đến dây sẫm, một chút sau tôi cố gắng tỉnh táo dần, nhìn ánh mắt say si mê, thần sắc mê người của chị tôi. Chị tôi, đáng yêu hơn Mona Lisa gấp trăm lần. Tôi hơi đầu tránh đi Vì mặt tôi chắc là trắng nhợt lắm Thật lâu tôi mới mở miệng Vậy Sở Liêm cũng yêu chị phải không? Anh ấy có biểu hiện gì với chị không? Chị im lặng một lát Thật sự yêu nhau thì không cần biểu hiện rõ ràng Chị đáp Chị hiểu anh Chị tin anh cũng yêu chị Vậy là đủ rồi Trời ơi tôi cắn giặt môi Thế còn kiếm ba thì sao? Tôi cố phức phát Chị yêu sở liêm Sao không thẳng thắn từ chối kiếm ba Kiếm ba Chị cười nhẹ Em không hiểu đâu Tử Lăng Em còn nhỏ quá Kiếm bài chỉ là món gia vị kích thích thêm cho tình yêu thôi Giống như Khi ta rất tiêu vào thức ăn vậy Em được không hiểu Tôi lầu bầu Mới tượng tình yêu sâu đậm đến đâu Cũng cần chút kích thích Kiếm ba đều đuổi chị Sẽ khiến cho sở liêm game lên Chẳng lẽ em không chú ý Gần đây gì có kiếm bà Mà Sở Liêm đặc biệt đến nhà ta thường xuyên hơn Để chỉ là một thủ đoạn nho nhỏ Để con gái sử dụng trong tình yêu Trời ơi tôi lại cắn môi đến đầu điếng Đầu tôi ông ông muốn nổ tung tim tôi vặn xoắn Trắng rịn mồ hôi Nhưng Lục Bình Tôi gắng lượng suy nghĩ Chị sắp xuất ngoại rồi mà Hình như Sở Liêm không có ý định xuất ngoại Không có đó Sao tôi giật mình Anh ấy nói với chị hả Anh không nói Nhưng thanh niên thời này có mấy người không thích xuất ngoại chứ, không phải ai cũng suy nghĩ giống em. Mấy năm nay xử liên không xuất ngoại là gì chờ đợi chị. Anh học giỏi, đạo đức tốt, sinh học bổng như trở bàn tay, chị chịu tính mai mốt nói với anh, tụi em có thể cùng thi lý học bổng, cùng xuất ngoại. Ôi mẹ bề trên ơi, tình yêu tự nguyện như thế, tự tin sâu sắc đến thế. Kiêu ngạo và tự phụ giống là bảo vật gia truyền của nhà hộ uông chúng tôi. Giả như, tôi hỏi, anh không muốn xuất ngoại thì sao? không thể chị nói qua biết lý em làm thế vụng tôi cố chấp nếu anh không muốn xuất ngoại thì chị làm thế nào đi một mình hả chị cười tràn trề lòng tin nếu thật như vậy thì chị còn thế nào chứ không phải chị chỉ là một đứa con gái sao anh ở đâu thì chị ở đó đủ rồi không cần hỏi tiếp tôi đang yêu tôi biết thế nào là tình yêu tôi hiểu rõ thứ tình cảm tha thiết cuồng nhiệt và cố chấp đó không cần bàn tiếp hai chị em cùng yêu một người là chuyện xưa nay đều có Thế là không ngờ nó rơi vào chính tôi Mà khi khả năng đó xảy ra Thì kẻ đi đòi thám Tìm hiểu sẽ thành một tin ngốc Lấy ra tôi nên nghe theo sở liêm Mà sớm công khai tình yêu của tôi và anh Không nên lo phản ứng tâm lý của Lục Bình Cũng không nên lo xem chị có yêu anh hay không Giờ đây Sau khi chị đã thổ lộ tiếng lòng của chị với tôi Tôi làm sao có thể nói với chị Người chị yêu không yêu chị Mà là yêu em Trời ơi tôi làm sao có thể nói chứ Trời ơi tôi làm những chuyện ngu ngốc hết sức Nếu như bạn không biết mình làm chuyện gì đó sẽ tổn thương đến người khác Thì chỉ có thể xem như bạn giết lầm Còn như bạn biết rõ chuyện này sẽ làm tổn thương Mà bạn cứ làm Thì bạn là kẻ cố ý mùi xá Hiện giờ tôi biết Nếu đem tuyên bố tình yêu giữa tôi và Sở Liêm Sẽ làm tổn thương sâu sắc đến lục bình Tôi làm sao có thể công khai nói đây Trời ơi tôi phải làm sao Tôi và Sở Liêm phải làm sao Tôi phải làm sao Sở Liêm phải làm sao Ngày hôm sau, buổi chiều, tôi và Sở Liêm đang ở trong khu rừng nhỏ mà chúng tôi ưa thích Tôi cứ ôm đầu, ngồi thư trên một tảng đá Sở Liêm nhảy tròm tròm bên cạnh hét toán với tôi Em là một con ngốc tự lăng ơi, em chỉ biết làm những chuyện ngốc nhất thôi Hết tìm kiếm ba đến đâu rủ chị, là không muốn làm tổn thương lòng chị vậy có phải em định mang anh dân tặng cho chị của em không? Em nói đi, em nói đi Em rất ngu ngốc, em giống là một đứa rất ngu ngốc anh trở quỳ sớm trước mặt tôi dùng sức kéo đôi tay tôi ôm đầu của tôi nhìn thẳng vào mắt tôi nói như ra lệnh nhìn anh nè tử lăng tôi nhìn anh trợn môi anh đừng hung hăng thế tôi làm bầm chẳng lẽ anh biết chị em yêu anh như vậy anh vẫn không chút cảm động sao mặt anh sâu thẳm cứ nhìn hút vào đấy mắt tôi sắc mặt nặng nề nghiêm túc nếu như anh có thể bớt yêu em một chút anh sẽ rất cảm động anh ông sầu nói nếu anh thích khoe khoang anh sẽ rất cao hứng. Nếu anh phóng túng một chút Anh đối với chị em sẽ nhất tiện xung điêu Nếu anh lạnh lùng một chút Anh sẽ mắng chị Sẽ lại yêu đương phương Nhưng hiện giờ anh chỉ có biết buồn phiền quá buồn phiền Tôi nhìn anh hút nhẹ tóc anh Sửa liêm Tôi thì thầm Chị trách anh quá tốt quá dễ dàng hấp dẫn con gái Chị trách chị em Xem mê khởi khảo Chị trách mẹ anh tại sao không song sinh ra anh Có thể chị em của em sẽ mỗi người có một người Không còn chút phiền phức gì Anh bóp tay tôi Rồi em có nhiều ý tưởng quá gì vậy Anh hỏi, nhìn tôi thở dài Kể từ bây giờ, em như theo cách của anh được không Anh nói trước đi Trước tiên, chúng ta đi gặp cha em Cha là người sáng suốt nhất Cũng là người hiểu lý lẽ Chúng mình phải nói với cha Thứ nhất, anh không bỏ công việc hiện tại Không muốn du học Thứ hai, chỉ chúng mình yêu nhau Chứ chờ anh dành dòng đủ tiền thì chúng mình kết hôn. Ồ không, em không muốn kết hôn. Em nói vậy là sao? Em từ lớp bấp, em cần phải chờ lục bình có chỗ có nơi rồi em mới kết hôn. Anh Thừa Linh đứng bật dậy. Tử Lăng, em thật khiến anh hết cách nhẫn nại. Em nghĩ xem thời đại này là thời đại gì? Lẽ nào còn thứ đạo lý chưa gãy chị lớn thì em gái không được xuất giá. chỉ của em tham vọng quá lớn, muốn xuất ngoài, muốn du học, muốn lấy bằng thật sĩ tiến sĩ, muốn lấy cả giải thưởng Nobel. Tại biết đến khi nào thì cô ấy mới kết hôn, đứa cả đời cô không lấy chồng, có phải số đời em sẽ làm đấy già không? Tôi cục đầu. Anh giống không hiểu, tôi Khế nói, anh hoàn toàn không hiểu ý của em. Thì giải thích cho em nghe đi." Anh nói. "Được, em sẽ giải thích." Tôi bỗng nhiên nổi nóng, nhảy khỏi tảng đá, thiết giả Anh là con người không có tấm lòng, không có tình cảm Anh không thể hiểu được trái tim si mê của người con gái Anh không nhìn thấy giọng nói Sức mặt của Lục Bình khi nhắc tới anh Chỉ đã đem cả trái tim, cả mạng sống trao cho anh Mà anh thì hoàn toàn dẫn dưng Em thôi đi tử lăng Anh nói, bớt cổ tay của tôi Em cần phải hiểu Nếu như anh lo cho chị em Thì anh sẽ không thể lo được cho em Không phải em đi vọng như vậy Thì giọng anh rời xa em để nghĩ vào cô ấy Đây là ý nguyện của em sao Em nói rõ đi Mắt anh ngầu đỏ, nhìn tôi trừng trừng Hay là em không yêu anh Bắt đầu chán ghét anh Cho nên muốn đẩy anh cho chị của em Có phải chị không, tử lăng Anh nói bậy, anh đủ an cho người ta Tôi không tức tửi, dậm chân đùng đùng Anh biết rõ là em yêu anh đến mức nào Anh có ý đủ an cho em Anh tàn nhẫn, không có lương tâm Anh hiếp cáp người Anh đang tay ôm siết tôi vào lòng Ôi tử lăng, tử lăng Anh dự dàng gọi Chúng mình đừng gây gỗ nữa nhé Đừng để đưa bên hiểu lầm Nếu bên hành hạ nhau Anh hung vào tay tôi Vào gồm má tôi Tử lăng Em là cô bé lương thiện Khi với tình yêu vốn hẹp hội thế đó Em làm sao có thể cắt anh thành hai người được chứ Cho dù cắt anh thành hai, ba, bốn Hay thành vạn người Nếu mỗi con người của anh vẫn yêu em Thì phải làm sao chứ Tôi cứ thúc tức khóc trong lòng anh Thật dậy ư Tôi sướng sướng Anh yêu em đến thế sao sở liêm Anh thề Không cần thề Tôi vội nói Em chỉ cần biết là chúng ta phải làm sao với lục bình đây em có chuyện nghe anh nói không tự lăng không được cách ngăn em nghe anh cho em biết anh cũng buồn cho lục bình giống như em có lẽ anh còn buồn hơn cả em thở bé chúng ta cùng nhau vui đùa cùng nhau ca hát không ai biết sau này lớn lên sẽ ra sao hiện giờ chúng ta đã trưởng thành lại sinh ra chuyện tình tây ba bất hạnh này đây là bi kịch của số mệnh nếu phát triển về hướng tốt sẽ chỉ có một người hy sinh trong bi kịch này Bằng dàn sức không ổn Thì cả ba người đều là kẻ hi sinh Em muốn hi sinh một người hay hy sinh cả ba người Tôi ngẩn đầu nhìn anh rầu rĩ Có phải ý anh nói Hi sinh lục bình dù sao thì cô ấy Không có được trái tim anh đúng không Chúng mình cũng không thể giúp bỏ hạnh phúc của chúng mình Để từ theo ý của cô ấy đúng không Em biết đấy Thời gian là liều thuốc trị liệu tốt nhất Sẽ có một ngày chỉ có em dần quên tất cả Mà tìm được hạnh phúc cho riêng mình Chứ điều kiện của cô ấy có hàng trăm hàng dạng con trai quỳnh với chân cô. Anh đã bảo với em, chị của em sẽ không đau lòng quá lâu. thật sao? Từng nghi hoặc hỏi. thật. Anh đáp. Em thử nghĩ xem, nếu chị em trả cho anh, thì thực sự có hạnh phúc không? Kết quả là anh bất hạnh, em bất hạnh, và chị của em cũng bất hạnh. Hai tất gì phải làm như thế tử lăng? Trời xa anh, cô ấy có thể mất điều này mà lại tìm được hạnh phúc. Ở đời việc gì cũng có thể thay đổi hàng ngày hàng giờ Rồi cô ấy sẽ yêu người khác Chắc chắn là như thế Vậy anh dự tính nói với cha em ra sao Anh trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn tôi Không Anh thay đổi ý định Anh nói Anh muốn tự mình nói với Lục Bình Sao Chẳng ít người biết việc này càng tốt Nếu không sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của cô ấy Anh trứng ăn tôi Em yên tâm Anh sẽ nói thật nhẹ nhàng uyến chuyển Cố gắng không làm tổn thương cô ấy Nhưng chị này chỉ có em biết Anh biết cô ấy biết Không thể để người thứ tư biết Giữa sao thì cô ấy cũng sắp xuất ngoại Cô ấy đi rồi Mọi người sẽ nghĩ anh không có chuyển động Không chỉ xuất ngoại Nên cô ấy bỏ rơi anh Em hiểu rồi Từ thật đầu Chúng mình sẽ chiến bằng kịch Sao cho sự gì trở thành Chị bỏ anh Và em tiếp nhận anh Đúng vậy Cho nên chuyện chúng mình yêu nhau Phải chờ sau khi lục bình ra nước ngoài Rồi chúng mình mới được công khai Anh nhìn đáng vào tôi Chúng tôi nhìn nhau cả hai đều phật phòng lo sợ Ảo não nhìn nhau Hồi lâu Chúng tôi cứ nhìn nhau không lên tiếng Cuối cùng tôi mở miệng Khi nào anh nói với Lục Bình Anh thoáng tư lự Dứt khoát càng nhanh càng tốt Anh quyết định Ngày mai sau khi tăng ca Anh sẽ nói với cô ấy Tôi chợt rừng mình Anh định nói với chị ở đâu Anh sẽ đưa cô ấy tới rừng cây Ở đấy nói chuyện tốt nhất Vừa yên tĩnh vừa không có nhiều người Tôi lại rùng mình, anh cảnh giác nhìn tôi, em sao vậy tử lăng, anh hỏi, lạnh hả, ừ không lạnh, tôi đáp, trái lại rùng mình lần ba, em chỉ cảm thấy lo âu sợ hãi, cảm thấy, anh nắm chặt hai bàn tay tôi, tôi anh vừa to vừa ấm áp vừa có lực, hãy cho tâm sự của em cho anh được không, anh nói dịu dàng nhưng kiên quyết, tin anh nhé tử lăng, tôi nhìn anh, Suốt chiều chở phủ xuống rừng cây bóng tối chụp chọn mênh mông in trên mặt anh Một cơn lạnh bú từ đáy lòng bỗng trào lên Thế lại run mình Một chị cảm bất thường khi chặt tôi Tự ôm nghỉ anh hỏi Anh không thể yên lục bình phải không Trời ơi, anh kiều khẽ Em còn muốn gánh thêm bao tâm sự nữa Em, từ lắp bắp nhẹ thốt mấy tiếng Em yêu anh Anh cũng yêu em Anh ôm tôi rủ rủi tay tôi Em nhất định phải tin anh tử lăng Anh thầm tiền hai câu thơ trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành. tôi ngập nước mắt nỉn cười dựa vào anh cùng bước ra khỏi rừng cây.